Bình minh mưa. Tuyển tập truyện ngắn chọn lọc. Tác giả: Baostocki. Người dịch: Kim Ân và Mộng Quỳnh. Dịch từ nguyên bản tiếng Nga. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2000. Người đọc: Quỳnh Giang. Thư viện sách nói dành cho người mù trực thuộc Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện năm 2004. Cây tường vi. đêm sương mù trùm lên mặt sông con tàu không thể đi được nữa vì qua màn sương không còn nhìn thấy đâu là phù tiêu đâu là đèn hiệu tàu ghé mũi vào một mạn bờ dốc và tắt máy chỉ còn nghe thấy tiếng cầu treo vừa quăng lên bờ kẽo kẹt nhịp nhàng những người thủy thủ xuống bờ theo nhịp cầu này kéo dây neo ở đầu mũi tàu lên để cột vào một cây liễu già trên bờ Masha Klimova chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, bốn bề lặng lẽ đến nỗi cô không nghe thấy rõ ràng tiếng ngáy của một hành khách trong một căn buồng ở tận đằng xa. Masha ngồi trên giường ngủ, qua khung cửa sổ mở ngõ không khí tươi mát đưa vào mùi lá liễu dịu ngọt. Những bụi cây mờ mờ trong sương rạp xuống trên bon tàu. Masha có cảm tưởng như con tàu không rõ vì sao bỗng dưng mọc lên giữa mặt đất. giữa những bụi cây rậm rạp rồi sau nghe tiếng nước róc rách nhẹ nhàng cô đoán ra rằng con tàu dừng lại ở bên sông trong bụi cây một âm thanh vang lên ríu rít rồi ngừng bặt một lát sau lại vang lên rồi lại tắt ngay hình như một người nào đó muốn thử thách cái yên tĩnh và độ nhạy cảm âm gian của đêm khuya thế rồi những âm thanh chuyển thành tiếng hát trầm bổng kéo dài Cắt ngang bằng một tiếng huyết gió ngắn gọn Và đáp lại tiếng huyết ấy Lập tức hàng chục giọng chim cất gian lên Chà bất thần Tiếng hót của bầy chim quả mi bỗng rộ lên Bát ngát lướt đi trên các lùm cây Nghe thấy không? Egorov Tiếng một người có lẽ ở bên trên cầu chỉ huy hỏi xuống Một cuộc đua tiếng của quả mi như vậy Ngay cả ở nhà cũng chưa từng có bao giờ Một giọng khàn khàn từ phía dưới trả lời lên Masa mỉm cười Cô chì đôi bàn tay ra phía trước Đôi tay cô đen sạm lại Trong bóng đêm mờ nhạt Chỉ có những móng tay lấp lánh trắng ở đầu ngón Không hiểu tại sao mình lại buồn thế này nhỉ Masa câu mày tự hỏi khe khẽ Có lẽ tại mình đang chờ đợi một cái gì chăng Mà chờ gì chính mình cũng không biết nữa Masa chợt nhớ rằng bà của cô vẫn thường nói với cô về cái buồn khó hiểu ở lứa tuổi thiếu nữ. Toàn chuyện tầm bậy thôi, cô tự bảo. Mình chả tin cái nỗi buồn thiếu nữ vớ vẫn ấy được. Cuộc sống tự lập của mình đang bắt đầu, và vì thế mình mới có vẻ lo sợ ít nhiều đấy thôi mà. Masa vừa tốt nghiệp đại học lâm nghiệp ở Leningrad, và cô đang đi về vùng hạ lưu sông Volga để trồng rừng cho một nông trường. Rõ ràng là Masa đã tự dối mình khi cô nói chỉ thoáng lo sợ ít nhiều thôi. Thực ra thì cô sợ quá đi là đằng khác. Masa hình dung thấy mình đã tới khu vực làm việc như thế nào và ông phụ trách chắc chắn phải là một người câu có, bụi đầy người, mặc chiếc áo vest đen, túi roãn cả ra và đi đôi ủng bùn lắm bê lắm bết. Ông ta sẽ nhìn chăm chăm vào mặt cô. Cái nhìn ấy sẽ dừng lại trên đôi mắt xám của cô. Theo masa thì mắt cô hệt như những quả bi bằng thiết. Dừng lại trên những biếm tóc của cô và ông ta sẽ nói một mình. Khéo chưa những cô ả tóc tết đuôi sam? Ở đây chỉ còn thiếu cái thứ ấy nữa thôi. Hẳn là rồi đây, chị chàng sẽ lôi sách vở ra bằng hết cho mà xem. Chúng tôi còn phải lo nhiều chuyện khác kia. Khi gió hành từ Astrakhan thổi tới thì cô bạn thân mến ơi sách vở của cô ở đây không ít lợi gì cho cô lắm đâu. Nhưng trong chuyến đi dài này, cô đã dần dần quen đi với cái ý nghĩ rằng người phụ trách cô sẽ là một người câu có mặc áo vest đen, rồi cuối cùng cô không thấy sợ ông ta nữa. tuy nỗi buồn của cô vẫn chưa dứt. Masa không biết rằng đấy không hẳn là cái buồn mà là một cảm giác chưa có tên gọi đích xác. Cái cảm giác lòng ta xe lại trước một tương lai chưa biết rõ... trước vẻ đẹp giản dị của đất nước với những dòng sông những màn sương mù những đêm sâu thâm thẩm và tiếng lá liễu rì rào bên sông masa vẫn không tài nào ngủ được cô mặc áo vào và lên bon tàu sương đêm phủ đầy mọi vật từ tay vịn cầu thang lan can tàu có chấn sông sắt đến ghế dài và những chiếc ghế mây có tiếng nói chuyện lầm rầm từ khoang lái đằng sau vọng tới Một anh chàng thủy thủ trẻ đang kể chuyện. Tớ mới bảo ông lão thế này. Bố già ơi, bố để lại một tí cho con hút nhờ với chứ. Ông lão hơi bèn đưa mẫu thuốc còn lại cho tớ. Tớ nuốt một hơi, rồi lại nói với cụ. Này bố già, vậy chứ ban đêm bố làm gì ở ngoài đồng thế? Lão canh bình minh. Ông lão trả lời vậy rồi cười phá lên. Có thể đó là buổi bình minh cuối cùng lão được chứng kiến ở trên đời. điều ấy chú không hiểu nổi đâu chú còn trẻ lắm đám thủy thủ im không nói nữa chim hoà mi lại cao tiếng hót trong những rặng cây masa tì tay lên thành cầu xa xa trong tăm tối những con gà trống đã cất tiếng gáy ở đằng kia phía sau màn sương mù chắc hẳn là một làng quê gà gáy canh một hay canh hai đấy nhỉ Masa suy nghĩ mà cũng không biết được gà gáy lần thứ nhất và lần thứ hai là mấy giờ Cô đã đọc hàng chục cuốn sách nói về điều đó Nhưng cô đã quên mất cả rồi Bà của Masa, vợ quá một thuyền trưởng chuyên chạy đường sông, đã thuyết phục Masa nên đi tàu thủy. Masa hài lòng là đã nghe lời khuyên của bà. Sau khi đi theo sông Neva với dòng nước xanh thẳm gần ngã sang màu đen, con tàu đã xuyên qua hồ Lagoda và Masa lần đầu tiên đã nhìn thấy nước hồ xanh xám và những ngọn hải đăng bằng đá trên những mũi đất thấp trên hồ. Cô đã được thấy con sông Shriver, hung dữ, những cửa sông ngăn nước bên sông đào Marinsky, những bờ sông phủ đầy những bụi rậm nhỏ và những cây mọc tặc, và tất nhiên là thấy cả những chú bé đứng trên bến tàu tay cầm những chiếc cần câu cong queo, câu cá chép, vẻ mặt trầm ngâm. hành khách thay nhau lên xuống tàu masa thấy mỗi người đều có một vẻ hay hay tới pelodesk một phi công trẻ tuổi mái tóc đã trắng bạc bước xuống tàu có lẽ anh ta vừa về pelodesk nghỉ ở nhà mẹ mẹ anh là một bà cụ người nhỏ bé mảnh khảnh mặc áo vải hoa màu xám bà lão tiễn chân con ra tàu và đứng khóc thút thít ở trên bến anh phi công đứng trên bon tàu nói với mẹ Mẹ đừng quên mẹ nhé, con đã mốc con cá, con câu được ở sau cầu thang nhỏ trong hầm nhà kho ấy. Mẹ cho con mèo Vasca một con cá rô nhé. Mẹ sẽ không quên đâu, Pasha ạ, không quên đâu. Bà mẹ gật đầu nói vậy, đưa chiếc mùi xoa vo tròn lên lau mắt. Anh phi công vừa mỉm cười vừa nói đùa, nhưng anh vẫn không rời mắt nhìn bà cụ và má anh cứ giật giật hoài. Sau đó, một đoàn diễn viên lên tàu Họ trổ tài ăn nói làm âm mỹ cả lên Và trong nháy mắt đã làm quen với tất cả các hành khách trên tàu Chiếc dương cầm kê trong phòng khách đã ướt đẫm vì sương Nay lại suốt ngày gian lên không một phút nào ngơi Một ca sĩ có tuổi, dáng linh lợi, mặt chót lại Hát nhiều hơn tất cả những người khác Masa kinh ngạc nghe bác ta hát Chưa bao giờ cô được nghe những bài hát như vậy Nhất là một ca khúc Ba Lan Bác ta nhắc đi nhắc lại luôn Bài hát kể lại một anh ăn trộm si tình Không đánh cắp nổi cho người yêu Một ngôi sao trên bầu trời đêm Nên đã bị nàng xua đuổi Mỗi lần chơi xong bài ca đó Bác diễn viên đầy nắp dương cầm lại và nói Ngụ ý của bài hát này thật rõ ràng Hãy rộng lượng với những kẻ yêu Xin đừng tranh cãi Ý kiến chính xác đấy rồi bác ta sửa lại ngay ngắn chiếc cà vạt đen, ngồi vào bàn gọi bia và món cá vua ưa thích của bác ta. đến Zdravovsves thêm một tốt sinh viên khoa kiến trúc xuống tàu. họ từ tu viện kirillo Bedolensk trở về Moscow. họ đến tu viện này để đo đạc và vẽ phát họa sơ đồ các công trình kiến trúc cổ. suốt chuyến đi trên tàu, mấy anh sinh viên cứ thảo luận mãi về những hòn đá chạm trổ. về những dòm nhà thờ về Andrei Rublev, về những ngôi nhà chọc trời ở Moscow. Nghe họ nói chuyện, Masha chỉ đỏ mặt lên về sự dốm nát của mình về vấn đề này. Sau khi những chàng sinh viên này xuất hiện, nhà danh ca có tuổi trở nên bớt ẩm mỹ hơn, không hát bài ca Ba Lan về gã ăn trộm nữa, và suốt ngày ngồi ở trên bon cắm cuối đọc cuốn sách Đời tôi trong nghệ thuật của Stanislavski. Bác ta phải đeo kính để đọc sách và mặt bác bỗng già đi và có vẻ hiền lành ra. Đến lúc ấy, Masa mới thấy rõ ràng tất cả những tràng thuyết lý huynh hoang của bác ta chỉ là kết quả của một thói quen nhà nghề lâu đời và con người ấy tốt hơn cái vẻ cố làm ra bộ của bác ta nhiều lắm. Giờ này các hành khách, anh phi công, nhà danh ca và đám sinh viên đều đã ngủ yên. Một mình ma sa ở trên bon tàu, lắng nghe những tiếng động ban đêm và cố gắng đoán ra đó là những tiếng gì. Một tiếng ầm y xa xa vẳng lên trong bầu trời rồi từ từ tắt dần. Có lẽ trên lớp sương mù, một chiếc máy bay bay đêm vừa đi qua. Một con cá quẩy mạnh ở gần bờ, rồi từ ở đâu xa xa tiếng tù và một đồng nổi lên. Tiếng tù già vang đến từ rất xa, đến nỗi đầu tiên Masa không hiểu những tiếng ngân dài và vô dương đó là tiếng gì. Có ai quẹt một que diêm đằng sau Masa. Cô quay lại. Anh phi công đứng sau lưng cô chăm thuốc hút. Anh vứt que diêm xuống nước. Nó từ từ rơi qua làng sương mù với một đốm lửa bao ngoài một lớp hơi lung linh màu cầu vòng Những con chim họa mi không còn cho ai ngủ nữa, anh phi công nói. không nhìn anh mà sao cũng đoán được là anh mỉm cười trong bóng tối thật y như bài hát họa mi ơi đừng quấy rầy những người lính hãy để cho anh lính được ngủ yên tôi chưa bao giờ được nghe họa mi hót như thế này sa nói chị hãy đi đây đi đó một chút trong liên bang xem chị sẽ biết nhiều điều thú vị hơn thế nữa anh phi công trả lời thật là một đất nước có một không hai cả trong mơ cũng không thấy được nơi nào như vậy Có lẽ đó là gì anh thường bay trên trời, cô gái nói, và dưới cánh máy bay, cảnh vật trên mặt đất luôn luôn biến đổi. Tôi không nghĩ như thế, anh phi công trả lời. Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng anh nói, trời hững sáng rồi, nên trời phương đông đã trở nên xanh nhạt. Chị về đâu? Về Kamushin. Tôi biết dùm ấy, một thành phố trên sông Volga, nóng bức, nhiều dưa hấu, lắm cà chua. Thế còn anh? Xa hơn nữa kia, anh trả lời. anh đứng tì tay vào thành tàu và ngắm cảnh rạng đông dừa ló lúc này tiếng tù và đã ngân lên và gần hơn trời nổi gió màn sương mù lay động và gió cuốn trôi đi từng mảng trên mặt sông những bờ bụi hiện ra ướt đẫm sương đêm và ở giữa nhô lên một túp lều mái lợp bằng những cành liễu kết lại với nhau bên cạnh là một mồi lửa bốc khói nghi ngút masa cũng đứng ngắm bình minh Trên nền chân trời vàng ánh, ngôi sao cuối cùng lấp lánh sáng như một giọt bạc Bắt đầu từ hôm nay, Masa tự nhủ Mình sẽ sống khác hẳn Từ trước đến nay, mình chả nhận xét được gì cả Từ giờ trở đi, mình sẽ để ý, ghi nhớ tất cả và sẽ giữ lại mãi trong lòng Anh phi công quay lại phía Masa Cô gái lại tư lự gì rồi, anh nghĩ bụng Anh quay mặt đi, rồi lại ngó Masa lần nữa Ông thuyền phó, một người có bộ mặt dầu dải phong sương, mặc áo choàng bằng vải bạc, từ trên đài chỉ huy chạy xuống. Cô không ngủ à? Ông ta vui vẻ nói với Masa. Một giờ sau tàu mới nhổ neo, cô có thể lên bờ dạo chơi một lát. Có lẽ tôi xuống chơi thật, Masa vừa nói vừa quay lại phía anh phi công. Tôi sẽ hái một ít hoa luôn thể. Được lắm, ta cùng đi. Họ đi qua cái cầu treo rung rinh bước xuống bờ sông. một ông già từ trong lều chui ra đây hẳn là ông cụ thức đêm không ngủ để rình xem bình minh ngay lúc đó mặt trời đã nhô khỏi đám sương mù có một xung quanh xanh thẫm như mặt nước lặng lờ và sâu thẳm, giá lạnh buổi đêm toát lên từ đám cỏ bố làm gì đấy bố già anh phi công hỏi lão làm nghề đan lát ông lão trả lời với nụ cười ngượng ngập lão cứ thủng thỉnh đan cái đơm cái đó đan giỏ đừng khoai tây cho nông trường Thế còn anh chị, lại đi xem cánh đồng đấy hẳn Dạp dân, chúng cháu cũng muốn thăm cánh đồng quê một chút Sao mà cô cậu vội vàng thế Ông già vừa nói vừa cười Lão đã ở đây 70 năm trên cánh đồng này rồi Thế mà lão vẫn chưa kịp xem cho hết đấy. Các cháu cứ đi theo con đường mòn này Đến tận cây cội dương đằng kia kìa Nhưng cho có đi xa hơn Ở đấy cỏ mọc cao hơn đầu người sương sẽ trút xuống quần áo cứ gọi là hông đến tận tối vẫn chưa khô đâu cái thứ sương ấy có thể hứng đầy hàng bình mà đem uống được bác đã uống sương rồi à anh phi công hỏi tất nhiên rồi cái ấy bổ lắm Masha và anh phi công thông thả đi theo con đường nhỏ. Masha đi đến tận chỗ con đường vòng quanh một cây cội dương đã héo khô thì dừng lại. Hai bên đường, những cây tường vi mọc cao ngút thành một bức tường dựng đứng. Hoa tường vi nở còn ướt ác đỏ rực như những ngọn lửa, đến nỗi những tia nắng nằm trên dùm lá bên những bông hoa tường vi cũng trở nên lạnh lẽo và nhợt nhạt hơn. tưởng như những đóa hoa tường di đó đã vĩnh viễn đứt lìa khỏi những cành đầy gai góc và lơ lửng trên không như những ngọn lửa nhỏ rực rỡ trong rặng tường di những con ông vàng vàng đen cần mẫn bay vo vo những chàng hiệp sĩ xanh jorkhe anh phi công nói thật vậy trong bầy ông giống như những dải băng ngắn của những chiếc mề đay xanh rót ngày xưa và bọn ông này cũng dũng cảm như những chàng chiến sĩ dạng dày chiến trận chúng chẳng sợ người lại còn sẵn sàng gây gỗ với người nữa từng quãng một những bụi tường chi lại cắt quãng bằng những bụi hoa cựa gà nở rộ chĩa lên những bông hoa hình nến màu xanh sẫm gần như màu đen phía sau cỏ và hoa đủ các loại khác nhau mọc lên quấn quít vào nhau lấp lánh gần gợn như những làn sóng đầy nắng cả một khu vườn um tùm trăm hồng ngàn tiếc, xa trục thảo đỏ và trắng hoa hồng tử thái hoa cẩm quỳ dại ánh sáng rọi vào cánh hoa trong suốt hồng lên hoa cúc trắng như tuyết và hàng trăm thứ hoa khác mà masa và anh phi công không biết tên là gì những con cun cút phành phạch vụt bay lên từ dưới chân một con gà nước úp dưới cái hốc ẩm ướt của một thân cây đã chết cất tiếng kêu cùng cụt Nhạo bán tất cả mọi chuyện trên đời Đàn sân ca run rẩy bay lên không Nhưng tiếng hót của chúng lại không từ nơi chúng đang bay lên Mà như từ phía sông đưa lại Còi tàu lên giọng cục lũng Rồi rú lên thật to Gọi Masa và anh phi công trở về Biết làm thế nào nữa chứ Masa bối rối nhìn đám hoa. Làm thế nào bây giờ Cô dùng cả hai bàn tay vơ vội từng ôm hoa Tiếng coi tàu lại rú lên, lần này có vẻ suốt ruột và bực dọc. Cái gì vậy? Masa tức giận nhắc lại. Và quay đầu về phía đám khói đang từ ống khói tàu bay lên trên đám sương mù. Cô kêu to, về ngay đây, chúng tôi về ngay đi mà. Họ đi nhanh về phía tàu thủy. Áo váy của Masa ướt đẫm sương, lết phết đập vào chân cô. Đôi biếm tóc búi lại đằng sau gáy đã tuột ra và rớt xuống lưng. Anh phi công đi đằng sau cô gái. Vừa đi anh còn lấy dao cắt được dài cành hoa tường di. Toán thủy thủ đang đợi họ để kéo cầu, liếc mắt nhìn bó hoa. Trong đám người ấy có tiếng nói. Việc làm hay đấy Đến hết cả hoa ở cánh đồng mất. Nào semion làm một mạch đi. Người thuyền phó đứng bên trên nói lớn. Đem hoa vào phòng khách cho tất cả mọi người cùng hưởng với. Rồi ông cầm chiếc loa ra lệnh. Đi nào, từ từ thôi. Những chiếc bánh lái nặng nề quay Chân dịch, khuấy nước sùi bọt Và bờ sông xa dần Trong tiếng lá xào xạc Masa cảm thấy bình rịnh Phải xa cái bờ sông này Với cánh đồng hoa Với mái lều và ông già đang lát nọ Tất cả cảnh vật ở đây Trở nên thân thuộc đối với cô Hệt như cô đã lớn lên ở đây Và ông lão kia Là người đã nuôi nấng Dạy dỗ cô Thật lạ lùng Masa vừa nghĩ vừa bước chân lên cầu thang dẫn đến buồn khách. Mà mình có biết đây là đâu? Thuộc trấn nào, vùng nào, và mình đang ở gần thành phố nào đâu? Buồng khách lạnh lẽo và rất sạch. Mặt trời chưa kịp sưởi ấm những bức tường gỗ nhẵn bóng, những chiếc bàn nhỏ và chiếc dương cầm bằng gỗ bồ đào. Masa sắp lại mớ hoa để cắm vào cái bình. Anh phi công mang từ chỗ cầu giá lên một xô nước lạnh. Ở Belodesco, mẹ tôi có một khu vườn. Anh vừa nói vừa giúp Masa cắm hoa. Vườn nhỏ thôi, nhưng cơ mang nào là hoa, nhất là hoa cúc dạng thọ. Ở Belodesco, chắc anh đã nghỉ ngơi thỏa thích chứ. Masa hỏi. Cũng khá, tôi đọc sách và sửa sang lại cuộc đời mình. Ở Belodesco, còn biết làm gì khác nữa. Thế nào? Sửa sang là thế nào? Masa ngạc nhiên hỏi lại. tôi đã ghi chép tất cả những gì tôi trông thấy làm được và suy nghĩ được thế rồi tôi kiểm lại xem tôi sống đã đúng chưa tôi đã lầm lẫn những gì và tôi soát lại xem trong thời gian gần đây cuộc đời đã mang lại cho tôi những gì và rồi sao nữa masa hỏi từ nay quá khứ thế là rõ ràng anh phi công trả lời tôi lại có thể sống tiếp với một đầu óc trong sáng tôi quả không ngờ ở đời lại có những việc như thế đấy masa thì thầm và chăm chú nhìn anh phi công chị cứ thử xem anh mỉm cười khuyên masa chị sẽ ngạc nhiên thấy cuộc sống của mình trang đầy đến thế Hoang hô một tiếng nói quen thuộc vang lên đằng sau masa cô quay lại nhà danh ca già đứng trên ngưỡng cửa mặc bộ quần áo ngủ màu xanh lơ mép trong ống tay áo lật lên màu nâu nâu với một chiếc khăn bông vắt trên vai Hoang hô, bác ta nhắc lại Tôi rất thích những cuộc trò chuyện buổi sáng Sáng dậy, những ý nghĩ của ta cũng sạch sẽ như bàn tay ta vừa rửa Xin bác thôi đi cho Anh phi công nhăn mặt nói có vẻ không bằng lòng Phải, toàn là chuyện dớp dẫn cả Người diễn viên nói Anh đừng giận nhé Tôi vô tình nghe lỡm câu chuyện của các bạn Và tôi muốn góp vào một đôi câu Một chân lý không thể nào chối cãi được cái chân lý của tôi chỉ vừa mới hiểu ra có thể nói là mãi đến trót đời tôi mới hiểu ra đấy cái chân lý vĩ đại đó thế nào anh phi công hỏi tôi không ưa giọng mỉa mai của anh đâu bác diễn viên cố tình đọc câu thơ bằng một giọng ấp úng của một chàng ngâm thơ tồi bác nói tiếp một chân lý rất giản đơn mỗi ngày trong đời đều có một cái gì tốt lành và cả thi vị nữa và mỗi khi ta sửa sang lại cuộc đời mình Như anh vừa nói, thì bất giác, ta hay nhớ đến cái nội dung thơ mộng và thông tuệ ấy của nó. Thật tuyệt diệu và lạ lùng làm sao, tất cả chung quanh ta đều tràn đầy thơ. Hãy tìm cho ra nguồn thơ ấy. Đấy là lời chúc già lão của tôi cho các bạn tới muôn đời. Xin đừng có cãi lại, chấm hết. Bác diễn viên cười và bước đi. Masa bỗng trở nên tư lự Lòng thầm nghĩ rằng mọi vật chung quanh cô quả thật rất bình thường, nhưng cũng rất kỳ lạ. Ở Leningrad, ở trường đại học, điều đó không biểu lộ ra rõ rệt như trong chuyến đi này. Có lẽ đây chính là cái chất thơ bấy lâu vẫn bị che lấp đi, nay mới nở ra trước mắt. Cái chất thơ chứa đựng trong từng ngày của cuộc sống. Hết ngày lại ngày, gió thổi trên sông Volga. từng luồng hơi xanh xanh lan đi như những làn sóng trong vắt trên suốt mặt sông và dọc sườn tàu masa có cảm hứng như làn gió kia vừa đùa giỡn vừa lần lượt cuốn trôi theo tất cả những ngày hè đẹp đẽ này và khi chiều đến gió lại dịu dần nước sông volga trôi đi trong màn đêm kéo dài Chỉ còn những ánh đèn của con tàu như dứt ra từ trong bóng đêm ấy Một dòng tròn nhỏ trên mặt nước được chiếu sáng Masa cảm thấy sung sướng Nhưng đôi lúc lại vẫn thấy buồn Cô không sao làm quen được với cái ý nghĩ Là cuộc đời mới của mình đã bắt đầu một cách tốt đẹp như thế Một ngày kia lại có thể đổi khác đi được Đến Camusin, Masa xuống tàu Cơn gió kéo đến dâng lên một lớp sương mù vàng vàng trên mặt sông Volga Anh phi công và bác ca sĩ già tiễn Massa lên bến. Massa bối rối từ biệt anh phi công. Anh phi công không biết nói gì, trở lên tàu và dừng lại ở trên bon Từ chỗ đó anh nhìn xuống chỗ bác diễn viên đang chia tay với Massa. Bác ca sĩ ngã mũ ra, nắm lấy tay Massa trong tay mình và đưa cặp mắt nhăn nheo đang cười đăm đăm nhìn cô. Cô sẽ hạnh phúc, bác ta nói. Nhưng hạnh phúc của tôi còn lớn hơn. Bởi vì tôi đã già rồi. Bác nói gì vậy? Masa hỏi. Cô không thể hiểu được cái niềm hạnh phúc của người không còn trẻ nữa. Bác diễn viên nói một cách văn qua. Cái hạnh phúc được nhìn thấy những giọt đứng mắt của nàng Desdemona yêu kẻ khác. Bác buông tay masara và đi giật lùi về phía cầu treo, đầu vẫn để trần. Còi tàu rút lên lần thứ ba và tàu mở máy chạy. Gió từ sông thổi vào mặt masa mang tới mùi dầu quả. Một ông già nhỏ bé có bộ ria bạc trắng xoắn xuýt quanh masa và nhắc khẽ. Cô để tôi mang hành lý cho cô nhé. Nhưng cô không nghe thấy tiếng ông cụ. Thế vậy, ông già nhỏ bé lãng ngồi sang một chiếc ghế gỗ dài, thận trọng chăm một điếu thuốc lá đợi cho masa bớt xúc động. cách một ngày sau masa đã sống xa kamushin trong một toa tàu nhỏ lưu động đổ ở trong thảo nguyên gần một cái đầm có bờ đất sét trơ trụi bao quanh toa tàu nhỏ này được mệnh danh là văn phòng nơi trú ngụ của các nhân viên ở khu vực gây rừng của nông trường người phụ trách khu vực không mang bộ quần áo phủ đầy bụi và mặt mày cũng không cau có ngược lại là một người rất hoạt bát và thích pha trò Nhưng không khí ở khu vực này, từ ngày Masa đặt chân tới đã không bình lặng chút nào. Ai nấy đều lo lắng, những hạt dẻ vừa nhận để gieo, liệu nó mọc lên được không? Sắp đến mùa gió khô từ phía đông nam thổi tới, và một lớp sương mù óng ánh như thủy tinh đã thấy trải dài bên kia sông. Ai nấy đều luôn miệng nhắc tới cái đám đất muối, thứ rêu độc của Thảo Nguyên, thứ đất sét vàng lấp lánh muối dụng. kẻ thù vĩnh cửu và nguy hiểm đối với rừng cây non mới trồng theo lời khuyên của anh phi công bữa trước masa đã thử rà soát lại cuộc đời mình và nhận ra rằng đời cô đã chia ra làm ba giai đoạn rất rõ thời kỳ ở leningrad chuyến đi trên tàu thủy và những ngày làm việc trong thảo nguyên dùng volga này mỗi giai đoạn đều có chuyện tốt lành và theo như bác diễn viên đều có cái thi dị của nó ở leningrad có căn buồn của bà cô nơi cô thường ngắm cảnh mặt trời lặng trên sông lakhota những bạn gái học viện sách vở rạp hát và các khu vườn trong chuyến đi lần đầu tiên masa hiểu được cái duyên dáng của cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng để lại một dư âm thăm thẳm trong tâm hồn và vẻ đẹp nên thơ của vùng đất phóng khoáng của nước nga ở ven những bờ sông còn ở đây trên thảo nguyên này Cô hiểu được ý nghĩa lớn lao và sức mạnh của công việc cô đang làm. Và đâu đó tận đáy con tim vẫn lưu lại cái kỷ niệm về anh phi công nọ. Cô vẫn nhớ nụ cười ngượng ngập của anh khi anh oán trách lũ chim quả mi và cặp mắt anh nhìn cô ở Camusin từ trên bong tàu và má anh bỗng giật giật như khi ở bến Belodesco. Một con người đi ngang qua cuộc đời và thật là đáng tiếc. Masa nghĩ luôn đến chuyến đi vượt qua của cô đến nỗi có lần cô nằm mê thấy cuộc đi ấy trở lại những bụi cây tường vi xum xuê ướt đẫm sương đêm trời hoàng hôn trăng non dịu dàng giống như chiếc lưỡi liềm bạc của một cô thợ gặt nào đó bỏ quên trên nền bức rèm xanh biếc nhạt của đêm khuya cảnh vật tĩnh mịch và lòng nhẹ lưng lưng đến nỗi Masa cười thành tiếng ngay trong giấc ngủ giải rừng dừa ươm như một con sông cạn xanh nhờ nhờ lao qua các đỉnh núi cao và xuôi xuống những vùng thảo nguyên khô cằn, nơi bụi đỏ cuốn, làm lên từng đám trên những con đường lớn. Công việc đang dồn dập, cần phải xới xỉa lớp đất giữa những hàng sồi non lên để trồng keo vào đáy. Masa đã làm tất cả những việc đó với một sự chu đáo đặc biệt. Có thể nói, với cả một niềm triều mến đối với những mầm cây non nước này, masa đen cháy đi những bím tóc của cô bạc nắng mặt trời bây giờ cô đã giống như một cô gái thực thụ của đồng cỏ áo cô đôi bàn tay cô mọi vật quanh cô đều thoát ra mùi cây ngải cứu mùi ngải cứu bốc lên từ đám lông xù của con chó nadan chuyên canh gác toa tàu khi mọi người đi làm ngoài thảo nguyên con nadan cùng gác nhà với steopa một thằng bé lên 7 tuổi con trai người phụ trách khu vực Người và chó cả ngày cùng ở dưới bóng râm của toa tàu Nghe tiếng gió khô đập vào một cây táo dại cong queo Mỗi đợt gió lại làm cho thân cây kêu choang choang, ẩm ỉ Như thể đúc bằng đồng đen vậy Đến mùa hạ, đám cây non bị lũ chuột nhảy đến tấn công Chúng khoét lỗ ở gần những cây sồi nhỏ Và xuống dầm mình trong lớp bụi để rủ sạch những con bọ chó Người ta đã gọi một chiếc máy bay làm giường từ Stalingrad tới để thả lúa mạch tẩm thuốc độc xuống những cánh rừng mới ươm này. Một buổi chiều trong khi Steopa đang ngồi cạnh toa xe, con Nadan bỗng ngẩng đầu lên và cất tiếng gầm gừ. Là là trên đồng cỏ, một chiếc máy bay nhỏ từ phía mặt trời đang bay lại với tiếng động cơ nổ chậm chạp và lười nhát. Chiếc máy bay bay qua phía trên toa tàu, quay mắt lại và hạ cánh trên bãi ngải cứu, chạy lăn đi vài thước rồi đổ lại. Người phi công từ buồng máy nhảy xuống, bỏ mũ phi công ra và đi về phía toa tàu nhỏ. Anh phi công còn trẻ, nhưng tóc mai đã bạc trắng. Trên ngực anh phi công, Steopa thấy hai hàng cuốn quân chương. Con Nadan đáng lẽ đã phải sủa lên, lại chúi đầu vào gầm toa xe gừ gừ, xe sẻ trong cuốn họng. Chào chú bé, anh phi công nói Anh ngồi xuống trên bậc lên xuống của toa xe bên cạnh Steopa và châm một điếu thuốc lá Có phải đây là khu vực số 15 không? Dân, Steopa rụt rè trả lời Chú đến cho chúng cháu à? Ừ, đến với anh em ở đây, anh phi công trả lời Chú đến tiểu trừ chuột nhảy Chú được nhiều quân chương mà lại phải đến đánh, đánh nhau với bọn chuột nhảy ở đây à? Steopa nghĩ một lúc rồi hỏi lại như vậy Ở đây cứ nghĩ là người ta sẽ cử đến một học sinh trường hàng không. Tự chú muốn được đến đây bé ạ. Anh phi công trả lời và đưa tay bước tóc Stiopa. Cô Masha Klimova có làm việc ở đây không? Có. Stiopa hấp hấy mắt trả lời. Thế thì làm sao hỏi chú? Thế cô ấy đâu? kia ở trong rừng kia kìa. Stiopa chỉ đám cây non mới trồng. quả là rừng thật. Anh phi công vừa nói vừa cười Rồi đi thẳng về phía những hàng cây non Không hề quay đầu lại Stilpa đưa mắt nhìn theo chú phi công Chiều đã xuống không thấy gì trên đồng cỏ nữa Nhưng Stilpa vẫn nhìn thấy cô Masha Đang từ thảo nguyên trở về Chú phi công bước nhanh đón cô Nhưng cô Masha chưa đi đến chỗ chú phi công Đã ngồi thụp xuống đất Và lấy hai tay bưng lấy mặt Trời đã tối hẳn Một ngôi sao thảo nguyên lang thang Đứng cao tít trên dầm trời lòng lọng Lấp lánh sáng le lé Nhìn xuống làng nước hồ đen ngòm Tại sao cô Ma lại lấy tay ôm lấy mặt thế? Stupa tự hỏi Và chú bé lặp lại câu nói của bố Vẫn thường đùa cô Ma Cái cô Ma này đến là kỳ quặc. Còn con Nadan. nó vẫn nằm dưới gầm xe và suốt đêm cứ nhìn chiếc máy bay đang bình yên ngủ trong mấy buổi ngải cứu mà gầm gừ khe khẽ <cười>